Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cha mẹ ơi, tôi vừa ngồi trên một ngôi mộ sao Nó còn là một ngôi mộ không tin không di ảnh nữa Sống hệt như ngôi mộ lúc sáng tôi đã gặp Mà, mà, cứu tôi với Tôi ngã ngồi trên sàn nhà vệ sinh Tay chân như không còn một chút sức lực nào Cố gắng bỏ ly bỏ lít tránh thật xa cái bồn cầu À không, là cái ngôi mộ đó Có chuyện gì vậy? A Dương, con sao vậy?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 Ở thời đại bây giờ không thể tìm được một chiếc mũ nào như vậy Kim mũ vành rộng có gắnm mạng che mặt vừa vặn che đi đôi mắt của cô ta cô ta ngo mặt lại nhìn chính diện và tôi ta đáng tiếc cho một khuôn mặt Ho hoàn Mỹ như vậy đôi môi thâm sỉ của cô ta đã phá hỏng hết khuôn mặt đẹp đẽ đó cô ta cúi đầu đôi môi kẽmấp máy Hàn Tĩnh Dương tôi chờ anh 300 năm rồi một cảm giác choáng váng bao chụp lí tôi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 Lồng ngực của tôi đau như có ai đó đang bóp chặt, mọi thứ xung quanh mờ ảo rồi dần biến thành một màu đèn kịt, tiếng nặng nề nhắm mắt lại. Khi tôi mở mắt ra thì thấy Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net